nhưng lại lo lắng cô thật sự sẽ quay đầu rời đi. Hà lộ mím chặt môi, ngón tay gián trên mặt của Bạch An Kỳ, di chuyển từ lỗ tai đi xuống, bàn tay còn lại thì ở trên người anh. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net